chương bốn trăm chín mươi lăm hủy diệt hz quét sạch nhẫn giới d u nạ phía sau sự tình giao cho ngươi ta đem còn dư lại sự tình toàn bộ làm xong dịch thần thanh âm từ hệ vẹn dì lì ống bên trong truyền ra sau đó mười đôi quang dực một c h ấ n chi gian đã tới làng cắt trên chiến trường một cái cơ hội cuối cùng đầu hàng hay là chết chỉ có chết trận xạ rủ tô bi không có đầu hàng xạ rủ tô bi vừa nghĩ tới cổ nổ hạ tại chính mình dưới sự hướng dẫn bị phá hủy nếu như mình cái này hổ cả còn đối với địch nhân túi đầu xương thần lời nói hắn còn có mặt mũi nào đối mặt đệ nhất cùng đệ nhị ta nghĩ các ngươi cũng giống vậy đi dịch thần ánh mắt quét qua trước mặt t à n dư không nhiều cổ nổ hàng người ta đầu hàng để xạ rủ tô bị trận to ánh mắt là chu vi còn sót lại cổ nổ hạ nhì dạ lại có phân nửa đầu hàng có khi là một ít tiểu hình nhì dạ gia tộc có khi là đại gia tộc nhì dạ tốt dịch thần lúc này đã cùng hệ vẹn dị l ì ổng hòa làm một thể ánh mắt quét qua không có đầu hàng người đặc biệt rơi vào hai mươi sáu cà cà s ỉ trên người cà cà s ỉ giữa chúng ta ân ân oán đoán vẫn chỉ h o á n lâu như vậy cũng là lúc kết liễu như vậy các ngươi có thể tiêu thất hệ vẹn dị l ì ổng một tay chụp được một nguồn sức mạnh mênh mông bột phát ra cường đại như xạ rủ tổ bị ở nơi này một cổ lực lượng trước mặt đều có vẻ yếu đuối không nớt nháy mắt trong lúc đó hết thể không có đầu hàng cổ nộ hạ n h ì dạ đều bị cái này một cổ lực lượng chiến áp mà chết ai đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả liếc nhau đều lắc đầu một cái bọn họ cũng nhìn ra được dịch thần là có dung người chi lượng người miễn là xạ dù tô bị đám người chịu đầu hàng về sau không phải làm loạn dịch thần tuyệt đối chứa chấp bọn họ đệ nhất đệ nhị cổ nộ hạ thôn dân đều đã trở thành phong quốc quốc dân bọn họ và những người khác đãi ngộ không có một chút biến hóa ta sẽ đối xử tử tế bọn họ phía trước hợp nhất đầu hàng cổ nổ hạ nghị dạ cũng là như vậy sau đó không lâu ta sẽ triệt để đánh v ỡ nhận giới người và người quốc gia cùng quốc gia nhận thôn cùng nhận thôn giữa khoảng cách dịch thân nói ra nhận giới từ đó về sau chỉ có một quốc gia người chỉ có một nhận thôn người cũng không phân lẫn nhau ta muốn lớn như vậy hình chiến tranh sẽ bị áp chế đến điểm thấp nhất phát sinh tỷ lệ sẽ giảm rất nhiều ta cảm thấy như vậy so với ngũ đại nhận thôn cân bằng càng tốt hơn e rằng ngươi nói đúng đệ nhất nghĩ sâu xa một hồi năm đó ta quá mức cấp thiết muốn muốn hòa bình đến bỏ qua thống nhất nhận giới cơ hội đưa đến lần đầu tiên lần thứ hai lần thứ ba đệ tứ thứ đ ẳ n g nhận giới đại chiến phát sinh nơi đây nói cho cùng vẫn là trước đây ta quá vội vàng đi một tí ngươi đối với quyền lực đ ẳ n g đ ẳ n g thật là không thế nào coi trọng a ta cũng không lo lắng ngươi sẽ trở thành người thứ hai ủ trí hạ mạ đ a dạ, cũng không lo lắng ngươi sẽ nô dịch tất cả đệ nhị hồ cả nói rằng còn dư lại sự tình sau này h ã y nói đi ta đi trước đem ỏ rổ x ỉ mà cùng còn dư lại tất cả giải quyết đến lúc đó hắn tiếp xúc với thổ chuyển sinh các ngươi liền lưu lại tuy là cỗ nổ hạ bị ta bị hủy nhưng các ngươi lạt xù nạ ra ra ta cũng cực kỳ hy vọng các ngươi nhìn ta một chút chế tạo nhận giới có thể hay không đạt được trong lòng các ngươi nghĩ cái kia t ầ n g thứ dịch thân nói xong nghệ v ẻ n gì lì ông liền bay đi lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua sa mạc chợt một tay trụ được đến một đạo trùng kích cực lớn sóng đánh vào trên mặt đất trực tiếp đem đại địa vỡ ra tới sắc mặt tái nhợt có mắt rắn bóng người xuất hiện tại khe hở bên trong rõ ràng là ỏ r o s i ma g ngươi thắng dịch thần nọ rộ xí m à nhìn sâu một cái dịch thần thân thể vỡ vụn hơn nữa linh hồn của hắn cũng bị dịch thần hoàn toàn cầm cố coi như hắn nhớ cần chú ấn tới sống lại đều làm không được đến chỉ còn lại có n g ư ờ i hắc dẹt xuệ vẹn gì l ì ổng thả người nhảy ở trong hư không tung hoành mở ư tiền bay ra hơn mười km sau đó một c ư ớ c dâm ở trên mặt đất phanh một cái phương viên mấy cây số lớn hố to xuất hiện tại cả vùng đất hệ vẹn di ly ổng đạp địa phương có một đoàn màu đen vật thể rõ ràng là bị đạp làm thịt hz tiêu thất đi tuyệt đối lĩnh vực phát động lực lượng cường đại đem hz triệt để cắt kim loại trở thành hư vô nói như vậy sụt sù kỳ cạ gù dạ liền không thể phá phong ra dịch thân lẩm bẩm nói chỉ kém ngươi sụt sù kỳ thiên vũ hệ vẹn gì lì ống bay đến trên cao một cô tịch quyển toàn bộ nhận giới siêu cường t r ù n g kích buộc phát ra mắt trần có thể thấy cự đại sóng xung kích di chuyển lấy hệ vẹn di l ì y ổng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra cái gì giấu ở một chỗ không muốn người biết địa phương khôi phục thương thế sốt s ù kỳ thiên vũ sắc mặt đại biến vội vã thi triển chính mình thuật đi ngăn cản nhưng phát hiện cái này một cỗ siêu cường trùng kích nhất định chính là vô cùng vô tận m ở dạng phòng ngự của hắn ở ngăn cản sau một lát mạnh mẽ bị tăng giả không phải sốt s ù kỳ thiên vũ khó tin nhìn trước mắt một màn thân thể hoàn toàn bị vô cùng trùng kích t r i ệ n áp thành phấn vụn lực lượng như vậy thật là nghe rợn cả người tại phía xa làng cắt đệ nhất đám người nhìn trong bầu trời không ngừng xuất hiện cường đại trùng kích một kích này có thể tịch quyển toàn bộ nhận giới đệ nhị hồ cả nói ra nói cách k h á c miễn là hắn nhớ có thể công kích được nhận giới bất kỳ một số s i n h nào đây chính là hắn toàn bộ lực lượng sao thật là khủng bố đến mức tận cùng đệ nhất hồ cả cảm thán nói ủ i hạ mạ đạ dạ tuy là thức tỉnh rồi dị nệ gẳng nhưng coi như chân chính sống lại cũng sẽ không là của hắn đối thủ a bảy trăm mười ba chỉ kém ngươi giải quyết rồi đây hết thệ sau đó dịch thần không có ngừng xuống tới mà là bay về phía làng sương mù một cỗ kinh người trùng kích tịch quyển toàn bộ làng sương mù không bao lâu hắn rồi rời đi bất quá hắn tới thời điểm là một người đi thời điểm cũng là hai người hệ vẹn dị lì ổng trên người còn đứng một nữ nhân làng sương mù mì r ụ c mệ tờ dù mì không nghĩ tới ta còn thực sự chính là bị ngươi s e n h cầm mẹ tờ rủ m ỉ hồi tưởng lại chính mình tích hy rõ gì dịch thần ước định không nhịn được cười khổ lên nếu không ngươi nghĩ rằng ta nói là cười như vậy trên người ngươi gánh nặng cũng có thể để xuống dịch thần vẹn vẹn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi liền quét bằng nhau nhận giới tất cả cản trở hoàn toàn quét sạch toàn bộ nhận giới ba tháng sau đó làng cắt đã hoàn toàn đem nhận giới địa bàn toàn bộ tiêu hóa đồng thời một tin tức tịch quyển toàn bộ nhận giới đó chính là hùng bá nhận giới phong quốc cải danh trở thành nhẫn quốc gia toàn bộ nhận giới người đều thuộc về nhẫn quốc gia quốc dân đồng thời ngày xưa làng cắt cũng cải danh trở thành nhẫn c h i thôn nhận giới cũng sẽ không bao giờ có ngũ đại nhẫn thôn có chẳng qua là nhịn c h i thôn ngày xưa ngũ đại nhẫn thôn nỉ dạ đều trở thành nhẫn c h i thôn nỉ dạ lẫn nhau giữa thân phận cũng sẽ không bao giờ có giới hạn mặc dù không khả năng thực sự làm được người người bình đẳng nhưng lẫn nhau giữa giới hạn cũng không giới hạn r u ngắn